Phần 1.4 Bất quá Liên kỳ quang lật mình lại Hùi mặt vào chân Ngửi người hương cỏ xanh ngọt ngào chàn vào mũi Trong ánh mắt tỉnh lạng thoáng giao động Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio mới chấm con Lính đánh thuê sao Nghĩ lại Tuy ngoài mặt cậu là cố vấn căn cứ Ngoạ Long Thầy của tiểu thái tử Cậu không biết đã huấn luyện qua bao nhiêu binh lính Nhưng thực càng giống lính đánh thuê hơn Không có đồng bạn Không có bằng hữu Một thân một mình lang thang trong đêm Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio mới chấm com Mới sáng sớm đã bị đánh thức Liên kỳ quang đầu tóc mềm mại xù lên Mặt than nhìn chằm chằm cùng liên tiêu thủ núp sau lưng nó Thấy ánh mắt rõ ràng rất cáo kỉnh của liên kỳ quang Liên tiêu thủ nhịp không được rụt đầu lại Anh hai, anh cả bảo anh mau rời giường Lát được có người tới đón A Cậu chủ, quần áo của cậu Đặt quần áo trong tay tới bên cạnh Liên Kỳ Quang, cung kính cúi người, không biết cậu chủ còn cần thêm gì nữa. Đi ra ngoài, mái tóc hỗn độn che khuất ánh mắt, nhưng theo áp suất thấp tản ra từ người Liên Kỳ Quang, tâm tình cậu lúc này tuyệt đối không tốt. Kia anh hai phải nhanh chút nha. Liên Tiêu thủ phất tay, vội vàng kéo chạy ra khỏi phòng. Theo cửa, cách một tiếng đóng lại, Liên Kỳ Quang nghiêng đầu nhìn quần áo đặt bên giường. Khuôn mặt lạnh tĩnh lúc này trông có vẻ ngây ngốc. Không biết trải qua bao lâu, ngây ngốc trên mặt dần tan đi, khôi phục bộ dáng không biết sắc bình thường. Nờ đật đứng dậy, tùy tay cầm quần áo bước vào phòng tắm. 10 phút sau, Liên Kỳ Quang nhìn thấy một thiếu niên tinh xảo mặc một thân tây trang trong gương, chân mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh đã giãn ra, nhanh chóng rửa mặt rồi lạnh tĩnh bước ra ngoài phòng. Đi xuống lầu. Liên Dục Thành cùng Liên Tiêu phụ ngồi bên bàn chờ từ sớm. Có lẽ vì hôm nay đặc biệt, Liên Dục Thành thấy bộ dáng nhởn như dưa của Liên Kỳ Quang cũng không trách cứ như bình thường, chỉ phất tay bảo dọn bữa sáng, trầm mặc bắt đầu dùng cơm. Đối với sự trầm mặc của Liên Dục Thành, Liên Kỳ Quang cũng không để ý, kéo ghế ngồi xuống. Nếu nói điều gì khi tới thế giới này làm Liên Kỳ Quang vừa lòng nhất thì chính là thức ăn. Đương nhiên Đối với người nào đó đã màn trời chiếu đất hơn 40 năm mà nói thực sự không có tư các đàm luận về hương vị, nhưng mấy ngàn năm trôi qua, những thực vật, động vật đều đã biến dị, tuy mất đi hương vị ngày xưa nhưng lại sở hữu những vị đặc trưng riêng, lại được nhân loại nghiên cứu chế tạo đủ loại gia vị, vì thế mỹ thực một lần nữa xuất hiện trên bàn cơm nhân loại. Tuy mỹ thực mê người nhưng người có thể nhấm nháp chúng cũng không bao nhiêu. Sau khi thời bóng tối qua đi, Lãnh thổ nhân loại bị ô nhiễm, đất đai sớm không thể gieo trồng thực vật. Sau 1000 năm, hoàn cảnh lại không ngừng chuyển biến xấu, thẳng đến lúc địa cầu rốt cuộc không thể sinh sống. Nhân loại trải qua nghiên cứu, chế tạo ra phi thuyền vũ trụ đầu tiên, chở những nhân loại ít ỏi còn sống sót rời khỏi địa cầu làm bọn họ tuyệt vọng bay vào vũ trụ. Trải qua gần trăm năm trôi nổi, nhân loại đã tới được Lam tinh có hoàn cảnh cực kỳ tương tự địa cầu, bắt đầu an cư. Lam tinh mặc dù tốt nhưng đất có thể gieo trồng cũng rất ít, đại đa số cho dù trồng cũng không sống nổi, hơn nữa cũng không thể nào tra ra nguyên nhân, cho đến ngày nay, nan đề làm tất cả nhà khoa học đau đầu hơn 1000 năm nay vẫn chưa được giải quyết. Cũng chính vì vậy, giá rau cải có thể so với giá trên trời, chỉ cung cấp cho hoàng thất quý tộc, người thường chỉ có thể uống thuốc sinh dưỡng. Về phần Liên Dục Thành, tuy không thể xem là hoàng thất quý tộc nhưng cũng là người có tiền. Liên Dục Thành có công ty riêng, là công ty giải trí chuyên về điện ảnh và truyền hình. Nhân loại đầu tiên trải qua đại họa, tiếp đó lại phải rời khỏi địa cầu Cố Hương, trải qua nhiều chật chờ an cư ở Lam Tinh, 3000 năm thăng trầm, nên văn hóa giải trí sớm đã khan hiếm không còn bao nhiêu, vì thế địa vị của công ty điện ảnh và truyền hình trên tinh cầu này chỉ đứng sau quân đội. Dùng cơm xong, Liên Kỳ Quang lười nhác nằm ủ trên sofa. Lạnh tĩnh trả lao thanh trường đao đen tuyển, Liên Dục Thành nhìn vũ khí trong tay Liên Kỳ Quang, hơi nhíu mày, đâu ra? Mô, đối mặt với nghi vấn của Liên Dục Thành, Liên Kỳ Quang không hề nâng đầu đáp. Liên Dục Thành nhìn thanh đao trong tay đứa em, mặc dù bất mãn nhưng cũng không nói thêm gì. Thiên Minh, đồng bạn bồi cậu gần 30 năm, lúc trước ngẫu nhiên tìm được một khối huyền thiết trong không gian. Sau đó cậu dùng nửa năm dùng dị năng hỏa tôi rèn, bên trong dung hợp long cốt cùng máu của chính cậu, luyện thành thanh trường đao này. Sau đó, Liên Kỳ Quang lại tiến hành lần tôi luyện thứ hai, dung hợp năm viên tinh hạch cấp 30, 17 viên cấp 25, gần 100 viên cấp 20 cùng một viên cấp 45. Tư liệu anh đưa hôm qua em xem hết chưa? Động tác của Liên Kỳ Quang hơi khựng lại, nghiêng đầu suy tư. Hôm qua hình như chỉ mới xem xong phần mở đầu đã ném qua một bên. Bất quá nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Liên Dục Thành, Liên Kỳ Quang liền gật gật đầu, xem xong rồi. Có người tới thăm, có mở cửa hay không? Âm thanh lập trình từ ngoài cửa truyền tới, Liên Dục Thành đứng dậy, ra mở cửa. Dạ, cậu chủ. Cúi đầu, xoay người bước ra ngoài. Theo cửa được mở ra, một hàng người mặc quân trang xếp thành một hàng ngoài cửa. sắc mặt nghiêm trang nhìn vào trong, kỳ cảnh này làm hàng xóm xung quanh đều mở cửa, ló đầu ra dò m. Các người là? Liên Dục Thành nhìn những người bên ngoài, trong lòng thầm suy đoán. "Xin chào, tôi là sĩ quan phụ tá của Hạ Hầu thiếu tướng An Dịch." Nam nhân dẫn đầu thoạt nhìn khá văn nhã, thấy Liên Dục Thành liền xoạt một tiếng làm nghi thức chào trong quân đội. "Xin chào, tôi là Liên Dục Thành." Liên Dục thành gật nhẹ đầu, ba phần tùy ý, bảy phần tôn kính, nhưng không hề có một tia khiếp sợ, này thật sự làm An Dịch có vài phần thưởng thức. "Liên tiên sinh, chúng tôi phụ mệnh thiếu tướng đến đón phu nhân." An Dịch mỉm cười, nói thẳng mục đích mình đến. "Không phải nói là buổi tối sao?" Thiếu tướng nói, "Đêm nay là ngày đính hôn với phu nhân, hy vọng phu nhân có thể tới sớm để thử đồ cưới, nếu không thích hợp thì còn kịp sửa lại." tới tối sẽ có người tới đón Liên Tiên Sinh. Đồ cưới. Nghe thấy hai chữ này, Liên Dục Thành không khỏi kinh ngạc. Hôn sự của Liên Kỳ Quang cùng Hạ Hầu Thiệu Huyền vốn là vợ chồng mục đích, Liên Dục Thành không hi vọng Hạ Hầu Thiệu Huyền có thể yêu thương thắm thiết với em trai mình, chỉ mong hai đứa tôn kính như tân, bảo hộ Liên Kỳ Quang cả đời an an ổn ổn là được. Về phần đính hôn, vốn chỉ là một nghi thức cho có, Hạ Hầu Thiệu có mặt hay không cũng không biết. Nhưng hôm nay, ầm, ngay lúc Liên Dục Thành có chút thất thần, một tiếng động lớn từ trong nhà truyền ra, anh thầm kêu không tốt, vội vàng chạy vào. Mấy người ngoài cửa cũng cả kinh, sợ xảy ra chuyện, lập tức bám sát. Đợi đến khi vào trong, chỉ thấy Liên Kỳ Quang tay cầm trường đao, mặt lạnh tỉnh đứng cạnh sofa, dưới lòng bàn chân là đang bốc khói trắng, Liên Tiêu Thù đứng một bên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, vẻ mặt kinh ngạc. Nụ cười mỉm trên gương mặt ôn nhợt của An Dịch nhất thời nứt ra, đám nam nhân cao lớn phía sau cũng hai mặt nhìn nhau, này là tình huống gì a? Liên Kỳ Quang, em lại phá cái gì nữa vậy? Khẽ cắn môi, Liên Dục Thành nhịn không được bước tới kéo Nhiên Kỳ Quang qua một bên, kiểm tra một chút, lại nữa, lại báo hỏng. Này đã là lần thứ mấy rồi hả? Liên Dục Thành tức tới thừng hồng hộc. Nó muốn công kích tôi? Bình tĩnh phủi phẳng quần áo bị liên rục thành túng nhăn, liên kỳ quang không chút biến sắp mở miệng. Anh hai, liên tiêu thù thật cẩn thận mở miệng, thấy anh không cẩn thận bị đau cắt chảy máu, nó muốn giúp anh xử lý vết thương thôi mà. Ồ, phải không? Thản nhiên ngật ngật đầu, từ đầu đến cối vẻ mặt vẫn lạnh tĩnh, ngủ thương à. Em, các người tới đón tôi. Đánh gãy liên rục thành đang bừng bừng phẫn nộ. Liên Kỳ Quang xoay người thở ơ nhìn đám người mặc quân phục trước mắt. Đặc biệt quen thuộc thân thương a, giống như nhớ tới những năm huấn luyện đám binh lính trẻ. "Chào phu nhân." "Phục hồi tinh thần." Một đám nam nhân lập tức đứng thẳng. Soạt, một tiếng đồng loạt chào theo nghi thức quân đội, vang dội hô. Liên Kỳ Quang siết chặt trường đao, sắc mặt hờ hững. "Làm sao bây giờ? Tay ngứa quá, thực muốn chém gọn họ, làm sao bây giờ?" hiện giờ theo bọn họ đi đi để nén ngọn lửa, cỏ cỏ cứ muốn phừng lên trong lòng Liên Dục Thành trầm mặc nói qua chiếc thử đồ cưới đêm nay lúc tối anh cùng tiêu tiêu sẽ qua Liên Dục Thành nghĩ nghĩ lại âm trầm, giọng điệu đặc biệt không tốt nhấn mạnh không được gặp rắc rối không được gây chuyện lại càng không cho phép tùy tiện đá người mặt lãnh tĩnh không chút biến sắc nhìn Liên Dục Thành trầm mặc hồi lâu Liên Kỳ Quang nghiêm túc mở miệng không có việc gì, tôi có mang dao, anh yên tâm, tôi rất có kinh nghiệm chém người, tuyệt đối sẽ không bị người ta khi dễ." Liên Kỳ Quang dứt lời, liền xoay người đi ra ngoài. Một đám nam nhân, không nói gì, Liên tiêu thù không nói gì, Liên dục thành không nói gì. "Liên Kỳ Quang, đưa dao đây cho anh." Trên phi hành khí, Liên Kỳ Quang nhìn chằm chằm máy tính mini trong tay, suy nghĩ không biết đã bay đi đâu. là một người độc thân, còn din hơn nửa đời, đối với tin tức mình lập tức sẽ lập gia đình. Cậu vẫn có chút không thể tiếp nhận, ở đời trước, là cao thủ bậc nhất muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền mà nói, mặc kệ nam nữ, người muốn dụ dỗ cậu đủ để xếp vài vòng quanh căn cứ Ngọa Long. Nam nữ trong mắt cậu đều cùng một dạng, cuối thời kỳ đen tối, tang thi cũng không vì mình là nữ là không cắn xé. So ra mà nói, thời điểm đó Nam cùng nam kết hợp đã là chuyện thực bình thường. Nữ yếu ớt có khả năng tử vong cao, nam nhân càng hy vọng tìm được một người có thể cùng mình kề vai chiến đấu, có thể sống bên nhau lâu dài hơn một chút. Sau khi an ổn, cậu cũng muốn tìm một bầu bạn, chính là sau khi tiểu thái tử biết chuyện thì náo loạn một trận, hơn nữa thời điểm đó nhân loại đang đứng trên bờ vực diệt tộc, bản thân cũng quen lẻ loi đơn độc đi trên biển máu cùng xác chết, dần dần cũng tiêu tán tâm tư kia. phu nhân, phu nhân. Âm thanh trầm lắng đánh gãy suy nghĩ Liên Kỳ Quang. Lạch cạch, một tiếng, trường đao trong tay vung một vòng vững vàng đặt trên bàn. Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, lạnh tĩnh nhìn nam nhân cường tráng bên người. Bị Liên Kỳ Quang nhìn chằm chằm, người nọ chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, thân mình cứng đờ, không khỏi ngậm chặt miệng. An Dịch ngồi phía trước mỉm cười. Nghiêng mình tiếp nhận nước uống trong tay người nọ đưa qua cho Liên Kỳ Quang, "Liên thiếu đừng để ý. Cậu ta gọi là Hiên Lãng, là một người thẳng tính." Thản nhiên nhận nước, đối với lời An Dịch nói, Liên Kỳ An từ đầu đến cuối không hề tỏ ra chút biểu tình nào. Người này là trọng mục. An Dịch chỉ người đang lái phi hành khí, "Chúng ta đều gọi cậu ta là xe tăng thép, một kẻ cơ bắp không có đầu óc. Cái đồ ẻo là kia, muốn đánh nhau hả?" Nam nhân được gọi là Trọng Mộc kia trừng mắt hung ác nhìn An Dịch, còn vung vung cánh tay đầy cơ bắp của mình. "Tiểu Mộc Mộc." An Dịch mỉm cười tươi rói, "Còn 3 tiếng nữa là giữa trưa, tới lúc đó mà còn chưa quay về, ba sẽ tức giận nha. Cũng đâu có phải có mình tôi đi đón." "Còn có, đừng có gọi tôi là Tiểu Mộc Mộc, ghê tởm muốn chết." "Chính là cậu lái xe a." An Dịch lại càng cười ôn nhu hơn. "Cậu ẻo là chết tiệt. Trọc mục sừng sốt máng một tiếng, lập tức đẩy nhanh tốc độ. Liên Kỳ Quang buông máy tính, lãnh tĩnh nhìn cảnh vật không ngừng biến đổi lướt nhanh ngoài cửa sổ, ngẩn người. "Liên thiếu, cậu đừng lo lắng." Tiên Lãng thông minh sửa miệng, "Ba nhà tụi này tuy là một nam nhân da dày thịt béo nhưng rất thương vợ." Liên Kỳ Quan thản nhiên liếc mắt một cái, không phản ứng. Thấy Liên Kỳ Quang rút cột cũng nhìn tới mình, Tiên Lãng nhếch mép cười. Cậu cứ yên tâm đi, chờ kết hôn rồi thì cậu chính là chị dâu của tụi này. Về sau có kẻ nào chướng mắt, chị dâu chỉ cần nói một câu thôi, sát huyết lang chúng ta mặc cho chị dâu sai khiến, không chết không ăn tiền. Phái miệng Liên Kỳ Quang giật giật, điều chỉnh tư thế thoải mái, nhàn nhã dựa vào đệm lưng. Ba, nhà mấy người giá thị trường rất thấp sao? Cái gì? Vị lời nói bất thình lình của Liên Kỳ Quang làm sừng sọ Ba có người muốn, các người trông có vẻ rất vui sướng. Đó là đương nhiên. Tiên Lãng còn không mở miệng, trọng mục đang lái phi hành phí đã giành trước. Ba đã trưởng thành rồi nhưng chẳng ai dám cưới, giờ rốt cuộc có một anh hùng ra tay, các anh em tự nhiên phải mừng cho ba rồi. Khóe mắt Liên Kỳ Quang giật giật, anh hùng. Trước kia cậu được xưng anh hùng vì thực lực của chính mình, vì mang tới hy vọng cho thiệt nhiều người, nhưng hôm nay Người này tệ cỡ nào a, được định hôn ước thôi đã khiến đám người này vui sướng đến vậy. Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, mặt không chút biến sắc nhìn nóc phi hành khí. Đừng vọng tưởng. An Dịch nhìn Yên Lãng cùng Trọng Mục, cười tủm tỉm mở miệng, "Cho dù ba đính hôn, các cậu có lỗi thì vẫn phải chịu phạt, đừng tưởng ba sẽ quên." Cái đồ ẻo lả này. Trọng Mục bị chọt trúng tim đen tức giận mắng. Liên thiếu Đừng bị bộ dáng ngu ngốc của cậu ta lừa." An Dịch cười cười nhìn qua Liên Kỳ Quang. "Ý chỉ Hiên Lãng, người này ở chỗ chúng ta được xưng là huấn luyện viên mặt quỷ." "Huấn luyện viên mặt quỷ?" Liên Kỳ Quang liếc mắt xem xét Hiên Lãng, lạnh tĩnh gật gật đầu, "Có dáng tôi sẽ lĩnh giáo." Sắc mặt Hiên Lãng cứng đờ, "Liên thiếu, ý tứ của cậu là muốn gia nhập sát huyết lang?" "Liên thiếu?" Ông nói tới sát huyết lang đứng đầu quân nhân, chỉ những sĩ binh bình thường thôi đã có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Nụ cười của An Dịch không thay đổi nhưng lời nói ẩn ẩn có ám chỉ. Liên Kỳ Quang tự nhiên biết đối phương nói gì, nguyên chủ của thân thể này không có dị năng, hơn nữa thể chất vô dục, đừng nói là chiến đấu, cho dù làm công tác hậu kỳ chữa trị và chăm sóc quân y thì cũng chỉ là cái danh mà thôi. Chính là, đó chỉ là trước kia, hiện giờ Liên Kỳ Quang nhìn tay mình, cậu chính là cao thủ bậc nhất nhân loại. Trước kia là, hiện giờ tuy không phải, nhưng về sau nhất định là vậy. Sát huyết lang, Liên Kỳ Quang lạnh nhạt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm. So với quân đội kỷ luật nghiêm minh, chuyên tác chiến đoàn đội, kỳ thật, cậu càng hướng tới lính đánh thuê đơn độc, hoặc nói đúng hơn là thợ săn tiền thưởng. Ô luận gia nhập quân đội hay đơn độc một mình? từng là cường giả nhân loại cùng cao thủ bậc nhất hoa hạ, con đường cậu đi sẽ rất xa. Những người từng giao tiếp chỉ có hai loại, một là bạn, hai là địch. Tiên Lãng âm thầm đá An Dịch một cước, khẽ nhíu mày, nụ cười trên mặt An Dịch biến mất, thản nhiên nhìn Liên Kỳ Quang, anh không nói sai, những lời đó đều là sự thật, chẳng qua không muốn cậu nhóc này trải nghiệm thất vọng mới nhắc nhở. Anh tên là gì? Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, Mặt không chút biểu tình nhìn An Dịch. Sĩ quan phụ tá của thiếu tướng An Dịch. An Dịch mỉm cười. Tôi nhớ kỹ anh." Liên Kỳ Quang nghiêm túc nhìn An Dịch, tựa hồ muốn khắc ghi gương mặt này vào đầu, "Tôi nhớ kỹ anh, một ngày nào đó tôi sẽ đánh anh nằm dạp dưới chân mình, vĩnh viễn không thể gục dậy." Nhìn ánh mắt Liên Kỳ Quang, nụ cười trên mặt An Dịch chậm rãi có chút cứng đờ. Đợi đến lúc anh muốn nói gì đó thì Liên Kỳ Quang lại lạnh tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn sườn mặt tinh xảo, ăn tịch phát giác thiếu niên trước mắt không giống những gì mình tra được. Sau khi xuyên qua hai đạo phòng ngự, phi hành khí tiến vào khu 1, nhìn công nghệ hiện đại rõ ràng không phải chỉ cao hơn khu 3 1 2 cấp, đáy mắt Liên Kỳ Quang xẹt qua một tia kinh ngạc. Đủ loại kiến trúc cao thấp, kiểu dáng bất đồng, phi hành khí bay đầy trời, hơn nữa Thế nhưng có vài chiếc có kiểu dáng giống như phi thuyền, trôi nổi như những chiếc vảy cá trên lồng phòng hộ. Lam Tinh tổng cộng chia thành 7 khu vực. Cầm đầu là khu 1 của hoàng thất quý tộc. Hai khu tiếp đó là quý tộc nhỏ cùng quan chức. Khu 4 là dân chúng bình dân cùng dân chạy nạn. Khu 5 là du côn vô lại, ác bá cùng những tên tội phạm lưu vong. Khu 6 là khu cảm nhiễm chẳng đầy thể biến vị cùng vi rút. Còn khu 7 thì không rõ, về phần lý do thì là vì từng có người tò mò tiến vào nhưng không ai sống sót trở về. Quân đội cũng từng phái người tới tra xét, kết quả cả đám đều chết bên trong, có một người may mắn trốn thoát nhưng đã phát điên, không nói tiếng nào về tình trạng trong khu 7, cuối cùng đã tự sát. Sau đó không còn ai dám tiến vào đó, mà khu 7 cũng bị liệt vào khu cấm. Dần dần theo tin đồn lan truyền, nơi đó ngày càng khủng bố hơn. "Bất quá, ngón tay Liên Kỳ Quang nhẹ nhàng xoa mi gian, nói thật, đối với khu 7 này, cậu cũng khá hiếu kỳ. Liên thiếu, tới rồi." Âm thanh an dịu vang bên tai, Liên Kỳ Quang thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Phi hành khí dừng lại trước một biệt thự thật lớn, Liên Kỳ Quang xuyên qua cửa sổ nhìn biệt thự cao không đỉnh trước mặt, ý tưởng đầu tiên trong đầu là, nếu Tang Thi xuất hiện thì nơi này có thể xem là chỗ trốn tốt. Liên Thiếu mời An Dịch bước xuống, thực thân sĩ vì Liên Kỳ Quang mở cửa xe. Liên Kỳ Quang leo xuống, lạnh tĩnh đi theo An Dịch cùng một đám nam nhân đi tới trước cổng biệt thự. An Dịch đi tới cạnh cổng, đưa tay đặt lên màn hình, theo tia sáng đỏ quét qua, một hình ảnh giả lập của một ông cụ xuất hiện trước mắt. "Tề bá, tụi con về rồi." An Dịch hơi gật đầu, thu đi ý cười, thoạt nhìn đặc biệt tôn kính. "Tiểu An a," Ông cụ được gọi là Tề Bá Lục ra nụ cười hòa ái, "Vào đi." Cổng chậm rãi di động mở ra. "Liên thiếu, đi thôi." An Dịch thu tay lại, hướng tới Liên Kỳ Quang làm ra tư thế mời. Đi theo An Dịch vào biệt thự, cả khoảng sân rộng lớn được lót đá màu trắng ngà, có bể phun nước, hai bên gieo trồng những khóm hoa xanh um tươi tốt, vài người máy đang cắt tỉa. Đóa hoa đỏ rực lay động, những hoa màu vàng nâu vươn dài theo cơn gió mà đong đưa. hoa rất đẹp, nhưng Liên Kỳ Hoa cũng không nhìn nhầm, một con bọ lớn cỡ ngón tay bay ngang qua, lập tức bị Nhị Hoa kia dùng tốc độ nhanh như trước túm lấy nhét vào trong tâm hoa. Bang qua sân, đi tới trước biệt thự, một ông cụ mặc tây trang đen dẫn theo một loạt người máy tới đón tiếp. Tề bá đã đón Liên thiếu tới rồi. An dịch tiến tới. Vất vả rồi. Tề bá hòa ái cười nói, ngược lại nhìn về phía Liên Kỳ Quang, hơi cúi người. Phu nhân, ngài khỏe, tôi là quản gia của Hạ Hầu gia." Họ Tề. Ánh mắt Liên Kỳ Quang từ bụi hoa rời đi, lãnh tĩnh nhìn Tề quản gia. Trầm mặc một lát, Liên Kỳ Quang chậm rãi vươn tay, mục tiêu mặt Tề quản gia, sau đó đột nhiên dùng sức kéo một phát. Bến cố này nhất thời làm mọi người choáng váng. Kéo nửa ngày, Liên Kỳ Quang thu tay lại, nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng phun ra một câu, "Không phải người máy." An Dịch ở bên cạnh, khóe miệng co rút, "Liên thiếu, Tề bá là nhân loại. Chính là quản gia nhà tôi chính là người máy." Liên Kỳ Quang khó hiểu, "Này có thể so sánh sao?" Một đám nam nhân ngẩng đầu vô ngữ nhìn trời. "Phu nhân còn cần xác nhận gì nữa không?" Tề bá từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười, tủm tỉm nhìn Liên Kỳ Quang. "Không có." Tuy vẫn có chút không hiểu nhưng Liên Kỳ Quang vẫn gật gật đầu. Bộ dáng mơ hồ này làm đám nam nhân phía sau gào khóc không thôi, một thiếu niên đáng yêu yếu ớt thế này, kết duyên với ba da dày thịt béo của bọn họ thật sự quá đáng tiếc a. Phu nhân, mời đi bên này. Mơ mơ màng màng đi theo Tề quản gia vào biệt thự, nhưng chân trước Liên Kỳ Quang vừa mới bước vào, chân sau đã có một bóng người bổ nhào tới, ánh mắt vẫn còn mơ hồ của Liên Kỳ Quang lập tức phát lạnh, dùng mình một cái, lệch người, nhấc chân đá